Chương 1425: Linh tộc chi biến. Hai năm cũng không phải một khoảng thời gian ngắn, nhưng cũng không ai ngờ rằng lần bế quan của Tỳ Viêm lại lâu đến vậy. Giả theo dự đoán mấy người xược lão, Tỳ Viêm có Bồ Đề tâm và Bồ Đề năng tương trợ đột phá đến bán thánh cũng không phải chuyện quá khó khăn. Nói vậy, nhưng mà lời đồn luyện hóa Bồ Đề tâm có thể lập địa thành thánh, đích xác có chút khuếch đại. Dù sao đi nữa, Bất cứ nguồn năng lượng tinh thuần khổng lồ nào cũng phải cho người ta thời gian để hấp thu. Thế nhưng nếu như nhìn điều này theo một cái khía cạnh khác thì nó chứng minh được điểm mạnh của bồ đề tâm. Mặc dù cũng không phải được gọi là lập địa thành thánh, bốn sĩ tiêu viêm đã đạt tới cảnh giới cầu truyện đỉnh phong, cùng lắm là chỉ cần không tới một năm có thể thuận lợi phá quan mà ra. Nhưng sự thật lại không giống như mọi người dự liệu, Trong lúc chờ đợi, thời gian chậm chậm đi qua, xuân thù đồng tới trước cửa đá, tiêu viêm bế quan đã cọ dại xanh ôm tùm. Trên cửa đá cũng là răng đầy dây leo. Trong hơn một năm qua, nơi này trở thành cấm địa tình vẫn các bình thường. Ngoài một số người già thậm chí, một số canh cách trưởng lão cũng bị cấm, không được vào. Một năm qua đi... Mọi người đang phải kiềm chế sự nôn nóng ở trong lòng lại Dù sao chuyện này cũng có lo lắng cũng là vô ích Dù vậy, ít nhất dược lão cũng có thể cảm nhận được luồng ký tức như có như không Sâu trong vách núi dày vài trăm trượng kia Tuy khí tức này yếu ớt, nhưng không hề suy yếu Lại giống như là tiến vào một cái trạng thái lột xác Điều này khiến cho mọi người yên tâm hơn rất nhiều Vẫn có thể cảm nhận được ký tức tiêu viêm Không nghi ngờ là làm mọi người bớt lo lắng đi Mà thời điểm này cũng không đi quấy nhiễu hắn Bởi vậy mọi người chưa có thể làm một chuyện khiến cho người ta bất đắc dĩ nhất Chính là im lặng mà chờ đợi Mà trong thời gian tiêu viêm biết quan trung châu cũng coi có chút thay đổi Sự trả đũa của hồn điện lại không đến sớm như dự kiến Bởi vậy tình vẫn các cũng làm được thời gian mà phát triển Càng thêm lớn mạnh dưới sự điều khiển của dược lão và phong tôn giả. Có không ít cường giả đều là vì mộ danh mà tới. Đặc biệt, khi bên trong tình vẫn các truyền ra tin tức sực lão có thể luyện chế ra bồ đề đan, không ít cường giả đấu tôn định phong, nghĩ không được nội sự hấp dẫn mà trở thành trưởng lão khảnh khách của tinh vẫn các. Đối với bọn họ, sự hấp dẫn bồ đề đan quá lớn, đủ để làm cho bọn họ bán một chút thời gian tự do. Đương nhiên, đối với những người mộ danh mà tới, sực lão cũng không vừa thấy mặt đá thượng Bồ Đề Đan cho bọn họ mà những người cường giả đó cũng hiểu rằng thế giới này cũng không có chuyện ngon nằn như vậy Thế nên ngày thường cũng là tìm hết biện pháp cống hiến cho tinh vẫn các để lấy được sự tin tưởng của dược lão Bọn họ đều là chờ mong có được một viên Bồ Đề Đan đột phá đến cảnh giới bọn họ thà thiết mơ ước Mà dưới cái loại tuần hoàn này thực lực tinh vẫn các đột nhiên tăng mạnh cũng là điều sẽ hiểu Thậm chí còn mơ hồ trở thành một cái thế lực ngang tầm với những tông phái mạnh mẽ truyền thừa lâu đời bậc nhất trung châu như là thiên minh tông. nhưng mà đối với thực lực sanh vọng tăng vọt của tinh vẫn các thiên minh tông đã có bắt đầu đứng ngồi không yên. chúng vốn là có ẩn đoán không nhỏ với tinh vẫn các và tiêu Hiêm lúc đầu khi phạm vi thế lực tinh vẫn các không lớn hai bên chẳng có bao nhiêu xung đột nhưng khi tinh vẫn các càng lúc càng mở rộng thì phạm vi thế lực đã là dần tương giao với minh tông. cứ như vậy thì việc Bùng phát xung đột chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Một bên là thế lực lâu đời. Một vị thế là thế lực mới nổi. Hai bên xung đột cũng là tương đối kịch liệt. Trải qua một thời gian giao phòng. Hai bên có thắng có thua. Bên này cũng không thể làm được gì bên kia. Dù vậy, cục diện này cũng chẳng kéo dài được bao lâu liền bị phá vỡ Bởi vì Thiên Minh Tông tuyên bố kết thành liên minh với Băng Hà Cốc. Các. Cùng với một số tông phái có chút xanh tiếng khác lấy tên là Minh Hà Minh Các loại kết minh này làm cho thanh thế thiên minh tông tăng mạnh Nhiều cương giả hội tụ đánh cho tinh vận các một trận trở tay không kịp Phạm vi, thế lực cũng có rút lại không ít Nhưng đối với cục diện này, mấy người dược lão cũng không hề bối rối Tinh vận các phát triển quá nhanh Phạm vi thế lực mặc dù rộng lớn nhưng dù sao cũng có chút phù phiếm không ổn Lần đại chiến này cũng là đúng lúc trình đốn lại Một cái tên béo đầy ôm nhọt trên người không phải là thứ dược lão muốn Bởi vậy đối mặt với tình trạng phạm vi thế lực Bị co rút lại Mấy người dược lão cũng không có tổ chức phản công Mà là tiếp tục tránh lùi mà lương theo sự tránh lui đi Phòng tuyến cũng dần dần có lại Dẫn đến cái lực phòng thủ của các tòa thành thị Phía sau càng lúc càng mạnh Lại thêm việc không ít trưởng lão khanh khách của tình vận các xây dựng không gian trùng động trong những thành thị đó, trực tiếp tạo thành một cái mạng lưới liên kết các thành thị với nhau. Cứ như vậy gặp nạn cũng có thể nhanh chóng tiếp ứng lẫn nhau. Điều này làm cho phạm vi thế lực của tình vận các được củng cố vững chắc về phần Minh hà Minh. Những đợt tiến công tiếp theo cũng không thu được hiệu quả rõ rệt mà còn tổn thất không nhỏ. Cột diện rằng co kéo dài được mấy tháng rốt cuộc minh hạ mình cũng không thể không từ bỏ. Từ từ rút về, dù sao hiệu quả đã lập uy được, bọn họ cũng không muốn liều chết, huyết chiến với tinh vẫn các. Vì ai cũng hiểu được, nếu thực sự đánh nhau thì hưu chết với tay ai cũng là chưa biết đến. Mà sau khi cái cuộc đại chiến này hạ màn, thanh danh tinh vẫn các lại là càng thêm vàng ruộn, có thể lấy lực bản thân chống lại liên minh do những cái thế lực lớn như thiên minh tông băng hà cốc tạo lên cái loại việc này cũng tương đối hiếm thấy ở trung châu về phần minh hạ mình thì tương đối là buồn bực tuy nói cấp được một chút địa bàn nhưng mà dường như cuối cùng lại là tuyên truyền miễn phí cho tinh vận các một lần vậy theo cuộc đại chiến tạm thời lắng xuống trung châu cũng bình lặng một khoảng thời gian nhưng mà cái loại bình lặng này kéo dài chưa được bao lâu thì một tin tức không biết từ đâu làm dậy sóng Nhân vật chính thức của tin tức này là một nguyện trong những viễn cổ bát tộc Linh tộc Từ lúc tiêu em rời khỏi thiên mộ đã biết Tin tức không gian linh tộc đột ngột phong bế Nhưng sau khi tin tức này Được lưu truyền ra Trong các thế lực lớn Và lại cũng không biết nguyên do vì sao mà tin tức không lan truyền ra ngoài Nhưng trước đó không lâu Lại có thêm cường giả phát hiện không gian linh tộc mở ra thêm một lần nữa Mà khi cường giả đó tiến vào xem xét thì phát hiện linh giới đã là trống không có một bóng người Thậm chí ngay cả tộc nhân bình thường của linh tộc cũng biến mất không thấy bóng sáng tăm hơi Nhìn không gian trống rỗng, không có bất cứ bóng người Mấy cường giả đều là sững người, chợt cảm thấy lạnh từ đầu tới chân Chuyện này quá mức quỷ dị, nhân khẩu trong linh giới ít nhất cũng cả trăm bạn Nhưng hiện giờ lại bốc hơi hoàn toàn khỏi thế gian Khi việc này chuyển đến tay những tộc còn lại Lập tức đưa đến một cái trận Động đất khổng lồ Bọn họ đều nhanh chóng Phải phái cương dạ lướt tới nhưng mà bất kể bọn họ tìm kiếm thế nào đi chăng nữa cũng không phát hiện nửa cái bóng của tộc nhân linh tộc giống như cả linh tộc biến mất khỏi cái khoảng thời gian phong bế kia linh tộc dù sao cũng là trong viễn cổ bát tộc tuy nói mấy năm nay dần có xu hướng suy tàn nhưng dù sao lạc đà gầy vẫn còn hơn là ngựa béo linh tộc dù có sự suy tàn Nhưng cũng có thể chen chân vào hạng ngũ Siêu cấp thế lực ở Trung Châu Nhìn khắp mặt đất này Chỉ có thể có thế lực như cổ tộc Mới có thể Thần không biết quỷ không hay xóa sạch một chủng tộc như vậy Đương nhiên loại trừ khả năng bị Đồ tộc ra Thì vẫn có người đoán rằng Linh tộc chuyển đi đến một cái mảnh không gian khác tự tạo ra Nhưng mà việc Đại di chuyển này, so sàng không thể giấu được tất cả cường giả định phong tại Trung Châu. Ngay cả bọn họ cũng không cảm thấy được bất cứ động tĩnh nào. Thì sao linh tộc có thể lặng lẽ đưa đi hơn trăm vạn người này? Mặc kệ thế nào thì sự kiện linh tộc biến mất nhắc lên một cái hồi sóng gió vô cùng, sự tợn. Thế lực cấp nơi đều đang suy đoán nguyên nhân gây ra Mà khi bên ngoài suy đoán lung tung Thì bên trong các chủng tộc viễn cổ lại xuất hiện một cái phân cách khổng lồ Các chủng tộc viễn cổ cũng hiểu khá rõ về nhau Bọn họ chẳng phải mình hữu gì Chỉ có thể nói Khi địch, khi bạn Dù sao khi cường đại Thì những chủng tộc này đều đã tấn công đối phương Bởi vậy nên tồn tại ân oán là điều tất yếu Ngoại nhìn mù mờ về chuyện này nhưng mà bọn họ lại suy đoán riêng của mình. Trước đây thật lâu viễn cổ bát tộc đã từng bùng nổ đại chiến nguyên nhân gây ra chính là đà xá cổ đế ngọc. Thứ mà vị đấu đế cuối cùng để lại. Nghe nói là có bí mật về việc đạt được đấu đế. Năm đó vì bí mật này mà viễn cổ bát tộc ra tay. Cuối cùng chia đà xá cổ đế ngọc thành đầy đủ 8 mảnh. Nói ra cách khác. Nếu như muốn... Đến được nơi mà đà xá cổ để để lại Thì phải tập hợp đầy đủ 8 miếng cổ ngọc mà các tộc đều coi Cổ ngọc quan trọng hơn cả mạng sống Ní ảo có thể vô duyên vô cớ giao ra Bởi vậy bọn họ có người toán rằng Nguyên nhân mà linh tộc biến mất có lẽ là do một trong bát tộc gây ra Mục đích đương nhiên là vì có thêm một mảnh đà xá cổ đế ngọc Nhưng sau khi suy đoán đến đây Lại nổi lên một cái nghi ngờ khác, mặc dù linh tộc suy tàn nhưng lội tình vẫn còn rất thâm hậu, muốn thần không biết quỷ không ai đổ sát cả tộc, thì chỉ có hai trong sáu tộc còn lại miễn cưỡng làm được việc này, chính là cổ tộc và hôn tộc. chương 1246 Chiến Thư Từ bề mặt ngoài nhìn vào thì hiện giờ cổ tộc được coi như là tộc mạnh nhất trong bát tộc viễn cổ. Không có bất kỳ người nào nghi ngờ gì về thực lực của bọn họ. Còn nếu nói tới hồn tộc thì e rằng đây là tộc truyền thừa lâu đời nhất trong bát tộc. Tại thời kỳ viễn cổ xa xưa nhất thì chủng tộc này đã tồn tại. Từ xưa tới nay chủng tộc này vốn thần bí quỷ dị đối với vấn đề thực lực của bọn hắn có mạnh mẽ hay không, thì e rằng ngay cả những chủng tộc khác cũng không dám nhận biết là mình biết. trong những lần đại chiến trước, hồn tộc cũng không biểu hiện ra việc mình mạnh mẽ nhất. nhưng nếu có người cẩn thận quan sát có thể phát hiện, từ trước tới giờ cho dù là ở hoàn cảnh nào thì hồn tộc cũng chưa từng rơi vào thế hạ phong, không thắng công bại. nếu theo một phương diện khác mà nói, Thì đây là một điều cực kỳ đáng sợ Bởi vậy, khi đối mặt với chủng tộc viễn cổ thần bí kia Thì cho dù là cổ tộc cũng phải duy trì sự kiêng kỵ Hai chủng tộc viễn cổ này gần như đại biểu cho tầng lớp thế lực mạnh nhất trên thủ khí đại lục hiện nay Bởi vậy, ngoài hai thế lực này ra Em rằng không còn bất kỳ thế lực nào có thể giết sạch toàn bộ linh tộc Mà thần không biết quỷ không hành như thế Cũng vì thế mà trong biến cố lần này của linh tộc Thì thế lực có khả nghi nhất Chính là hồn tộc Cùng cổ tộc Tuy rằng 4 tộc còn lại không có chuyện cứ tuyệt đối Để vạch trần ai là hung thủ Nhưng sau khi trải qua chuyện của lính tộc Bọn họ cũng bảo trì cảnh giác Lớn với hai tộc này Nhưng nếu như đối phương Thực sự hướng về phía đà Xá cổ đế ngọc Nhất định cũng không dừng tai lại. Mà có 4 phần cổ ngọc còn lại Trong tay, Bọn họ sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp của hung thủ Đối với loại nghi ngờ vô găn cứ của tộc cũng tương đối buồn bực Nhưng bọn hắn cũng không biết Nhưng mà biết rõ được tính chất nghiêm trọng chuyện này Sau chuyện này nếu như có bất kỳ hành động nào có thể Đưa tới một ít suy đoán sai lệch Bởi vậy bọn họ chỉ có thể duy trì im lặng Mà cùng lúc đó hồn tộc cũng là Thực hiện tác phong trước sau như một của bọn hắn Không nghe, không thấy, không để ý. Làm gì thì cứ làm. Dù sao hồn tộc cũng không cần minh hữu. Những người khác nghĩ sao thì nghĩ. Bọn họ đều mặc kệ. Cũng vì thế mà dưới sự im lặng của hai bên thì biên cố của linh tộc dần dần bị đè xuống. Lục tộc cũng không vì chuyện xảy ra đại chiến. theo thời gian trôi qua, chuyện này giống như bị những người ở đây lãng quên. Nhưng chỉ có đám bọn họ mới biết được quan hệ giữa các tộc viễn cổ. Lại một lần nữa xảy ra vết nứt Vừa hợp tác với nhau Nhưng lại vừa cảnh giác đề phòng lẫn nhau Chuyện ninh tộc cũng đưa tới Xôn xao không nhỏ ở Trung Châu Nhưng mà mấy chủng tộc viễn cổ kia Cũng là bình thường Đều là rất điệu thấp Ít khi xuất hiện nên sự sao động Cũng chỉ kéo dài ước chừng Nửa năm rồi biến mất Ở Trung Châu mỗi ngày đều xảy ra chuyện đặc sắc Các loại đề tài nhiều không đếm xuể Mặc dù là chuyện lớn như việc linh tộc biến mất Không thể kéo dài hơn được nữa Mà theo sự lên xuống của Đức đủ các loại Chuyện đặc sắc Trung Châu Xuân đi thu đến Cũng đã gần 2 năm kể từ ngày tiêu yên bế quan Trong 2 năm qua Ở trong sơn cốc nơi tiêu yên bế quan Vẫn không hề chuyển ra một chút động tĩnh nào Gió mạnh thổi qua Mang theo bụi phụ gần che lấp Cả cánh cửa khổng lồ kia Hai năm qua Những đệ tử mới gia nhập tinh vận các Năm nào cũng dần dần trở thành đệ tử cũ Những đệ tử mới lại một lần nữa Ởo ảo gia nhập tinh vận các Không ngừng vì thế lực mới phát triển Cung cấp sức sống mới Trải qua gần hai năm Tiêu hiểm vẫn bế quan trong sự im lặng Không hề có động tĩnh gì Trong lòng của một ít trưởng Lão hành khách bắt đầu có chút bi quan ở trong núi sau kia quá yên tĩnh rồi, đột phá tới bán thánh là chuyện kinh thiên động địa, chắc chắn sẽ đưa tới thiên địa dị tượng. nhưng mà kể từ khi tiêu viêm bắt đầu với quan bầu trời nơi này không hề có chút khác thường nào. với ánh mắt đầy kinh nghiệm của mình thì dược lão đương nhiên phát hiện một ít suy nghĩ của các trưởng lão này, nhưng dược lão không nói gì, lão vẫn luôn đặt tin, niềm tin lớn nhất vào tiêu viêm. Năm đó bản thân bị hồn điện bắt được, tiêu viêm cũng chỉ dựa vào chính mình từng bước đi tới Trung Châu, hơn nữa còn cứu mình ra khỏi hồn điện Tiêu viêm không có dựa vào bất cứ thứ gì Điều duy nhất tiêu viêm dựa vào chính là lực lượng của chính bản thân mình Từ đó trở đi rực lão liền hiểu rõ chú chim ưng nhỏ vẫn được hắn che chở ở dưới cánh Lam Xưa giờ đã có thể thực sự bày lượn trên chín tầng trời Cuối đại lục không ngừng diễn ra những cái chuyện đặc sắc, những kỳ tích rực rỡ cuối cùng cũng sẽ trở thành sân khấu của hắn. Nhưng từ đầu dực lão vẫn luôn tin tưởng như vậy. Đứng trên một ngọn đồi nhỏ, dực lão chăm chú, nhìn vào cánh cửa khổng lồ phụ kín rêu xanh cách đó không xa, thật lầu thợ dài. Kể nói, ai, tiểu tử kia, người bế quan thế này thật đúng là dày vỏ người khác mà. Dược Lão Ngay khi Dược Lão than nhẹ một tiếng Thì cái đạo ánh sáng từ phía xa lướt tới Xuất hiện phía sau Dược Lão Bóng người tươi tha xinh đẹp Chính là Thái Lân Trong hai năm qua Nàng dành phần lớn thời gian ở Tinh Vẫn Các Mà Dược Lão cũng nghĩ mọi biện pháp Từ luyện chế đàn dược cho đến Phát động Tinh Vẫn Các Đi tìm kiếm các loại thiên tài địa bạo tác dụng với lạc Cũng bởi vậy mà trong thời gian hai năm Thái Lân từ Hú tình đấu tôn tăng tới đấu tôn đỉnh phong loại tiến bộ này coi như là rất nhanh Bản thể Thái Lân là Thất Thải Thuôn Thiên Mãn Mức độ mạnh mẽ của thân thể làng So với tiêu viêm chỉ có hơn không có kém Chỉ cần có đầy đủ năng lượng Thì thực lực của làng rất nhanh tăng cao Ở thời viễn khổ Thất Thải Thuôn Thiên Mãn là tồn tại cực kỳ mạnh mẽ So với tiêu viêm tốn công tốn sức khổ tu Thì nàng chiếm ưu thế nhiều hơn về điều kiện tiên thiên Có chuyện gì thích thả Lân đi tới giật Lão quay đầu lại Khi thấy khuôn mặt có chút ngưng trọng của Thái Lân, liền kinh ngạc cất tiếng hỏi. Đôi mắt đẹp của Thái Lân nhìn, lướt qua cánh cửa đá con người hơi ảm đạm, sau đó nàng mới đưa, từ trong nạp sới lấy ra một tấm thiệp đỏ như máu nói. Mình Hà Minh đưa tới, đây là cái gì? Dược lão nhíu mày nhận lấy, mở thiệp ra ba chữ, thật to màu đỏ sập đột nhiên đập vào mắt, thư Tuyền chiến. thế thế thì dược lão khẽ cười lạnh, ánh mắt tiếp tục nhìn xuống dưới. Nửa tháng sau cương dạng Minh hạ Minh chúng ta sẽ cùng tới tinh vận các. Đến lúc đó đánh một trận phần cao thấp, thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Lại còn dám chủ động tới tinh vận các chúng ta. Giọng điệu thật cuồng ngạo, xâm gia thiên minh, lão yêu kia nhịn không được muốn ra tay rồi. dược lão khẽ hiếp mắt lại cười lạnh nói. Minh Hả Minh vẫn im lặng hơn một năm rồi, lần này đột nhiên dám phát ra chiến thư. Còn chủ động tới tinh vận các chúng ta, xem ra bọn chúng có một ít nắm chắc, nên mới dám như thế, không thể không đề phòng, thải lân cũng chậm, thấp. Rồi nói, sợ lão khẽ gật đầu đồng ý, hơn một năm trước sau khi người có tinh vận các đánh một trận với Minh Hạ Minh xong, thì Minh Hạ Minh không còn hành động nhằm vào tinh vận các nữa. Đám người kia cũng không phải là không muốn, mà là không dám bức tình vận các quá chặt. Dù sao thực lực bán thánh của mình vẫn còn ở đây Muốn phá hủy tình vẫn các Vậy thì người đầu tiên cần phải xử lý là Dược Lão Nhưng mà muốn xử lý một vị bán thánh còn có Là cao cấp bán thánh thì Minh Hạ Minh Cũng phải xuất xa hai vị cao cấp bán thánh trở lên mới có thể đánh chết được Nhưng cho dù lấy thực lực Thiên Minh Tông Thì cũng không thể nào cũng một lúc xuất xa hai vị cao cấp bán thánh Trong tông bọn hắn cũng Có một vị thái thượng trưởng lão đã đến cao cấp bán thánh Nhưng mà vị bán thánh này nhiều năm chưa từng lộ mặt Mà ngoại trừ vị này ra thì Minh Hoà Minh không còn bán thánh nào khác Tuy nói rằng trong liên minh có không ít tông phái nhưng cũng là tông môn đều kém xa thuộc Thiên Minh Tông Đương nhìn là không có cường giả cấp bậc bán thánh Còn về băng hà cốc hiện nhiên bọn hắn cũng không có Bởi vậy bằng vào một vị thái thượng trưởng lão của Thiên Minh Tông Thì cũng chỉ có thể đánh ngang tay với dược lão mà thôi, còn muốn đánh chết dược lão là chuyện không tưởng. Cũng vì lý do như vậy mà mấy năm nay Tuy Minh Hạ Minh rất muốn tiêu diệt tình vẫn cát, nhưng cũng chỉ có thể chế tạo một ít tranh chấp nho nhỏ, chiếm một ít tiện nghi, nhưng những lợi ích lớn hơn nữa thì bọn hắn lại không thể chen chân vào. Nhưng lúc này bọn hắn lại dám chủ động đưa ra chiến thư hơn nữa là trực tiếp định nghĩa địa điểm là tổng bộ của tinh Vận Các, nếu nói tình huống này không có vấn đề gì chẳng ai tin. Mệnh lệnh xuống dưới, triệu tập toàn bộ trưởng lão đang phân tán ở bên ngoài không có nhiệm vụ trọng yếu trở về. Đồng thời mệnh lệnh cho những trưởng lão đang diễn thủ ở các thành trì quan trọng mấy ngày này phải nghiêm chỉnh đề phòng Minh Hà binh đánh nén. bạn thầy gửi cuộc của dược lão khẽ nắm vuốt về cái tấm thiệp mời trong tay trầm giọng nói, mặt khác phái ra đám tự tìm hiểu Đội bộ của mình hạ mình Chúng ta cần biết vì sao đám người kia đột nhiên to gan đến thế Vâng Thái Lân cái gật đầu Khi nhận được chiến thiếp Thì nàng cũng đưa ra một số mệnh lệnh Trải qua 2 năm biểu hiện Hiện giờ tinh vẫn các tại Lân cũng có danh vọng cao lớn Ai cũng biết thân phận của nàng mà tiêu viêm lại là người mà dược lão chỉ định làm các chủ đời kế tiếp của tinh vấn các Nói cách khác tại Lân được tính nặng Một nửa các chủ phu nhân rồi Mệnh, l... mệnh lệnh Nàng đưa ra, cho dù là một ít trưởng lão cũng phải nghe theo Hơn nữa, trải qua 2 năm chiến tranh trinh phạt cũng đủ làm cho người ta biết được Nàng không phải là bình hoa trang trí sự xoay phạt quyết đoán của nàng Dù là nam nhân cũng không bằng được Trong khoảng thời gian này, bên trong tinh giới cần tăng cường cảnh giới tới mức cao nhất Sư lão cười lại nói Cảm ơn xem thiên minh láo yêu kia muốn sợ cho quỷ gì thái Lân tiếp tục gặp đầu Ánh mắt nhị không được nhìn về phía cánh cửa đá Đóng chặt cách đó không xa Hắn vẫn không có động tĩnh gì sao Sực lão ngẩn người rồi khẽ gật đầu Nhìn đôi mắt có chút ảm đạm của Thải Lân Sực não khẽ cười Nói đừng lo lắng nhiều Tiểu tử kia cũng không xảy ra chuyện gì đâu Tao ta suy đoán Có lẽ không bao lâu nữa hắn sẽ thuận lợi xuất quan thái Lân cười khổ Trong gần hai năm nay nàng cũng nghe lời này không biết bao lần Đi thôi, chúng ta cũng không ít chuyện cần phải chuẩn bị Lần này Minh Hả Minh tới cũng không phải chuyện tốt đẹp gì Sượt lão vất tay Sau đó xoay người chậm rãi rời đi Ánh mắt lại lên chăm chú nhìn về phía cửa đá Một lát sau nàng khẽ thở dài một tiếng Xoay người đuổi kịp sượt lão Nhưng mà không ai phát hiện Không lâu sau khi hai người quay đi Rời khỏi đó thì cánh cửa to lớn phụ kín siêu xanh bỗng run rời Một vết nứt rất nhỏ, lặng yên xuất hiện trên cửa đá. Trường 1427, Đại chiến gõ cửa. Hôm nay, sự canh gác đề phòng ở Tinh Vẫn Các có thể nói là nghiêm mật nhất trong mấy năm qua. Bởi vì ngày hôm nay chính là thời gian quyết chiến mà Minh Hà Minh ghi trên thiết chiến tiếp. Mặc dù không biết rõ lần này, Minh Hả Minh lại khô chiêng gióng trống tiến đến như thế là vì sao? Nhưng cho dù thế nào đi nữa, tình vẫn các không thể tỏ ra yếu thế trước mặt bao nhiêu người. Lần này, chuyện cường giả Minh hà Minh tập trung tới tình vẫn các đã sớm bị bọn án tuyên truyền khắp nơi. Bởi vậy, từ hai ngày trước, cũng đã không ít người uôn, uôn kéo tới tình vẫn các. Mọi người đều biết những tranh chấp trong 2 năm gần đây đã khiến cho Minh hà Minh cùng tình vận các hoàn toàn đối lập nhau. Cả hai bên đều áp chế lâu như vậy. Bây giờ đột nhiên xuất hiện ra chuyện này chắc chắn sẽ bộc phát ra một cái hồi trò hay phấn kích đáng xem. Các loại chuyện đặc sắc thế này đương nhiên không thể bỏ qua rồi. Đối với những người nghe tiếng đồn mang tâm lý đến xem cuộc vui, tinh vẫn các cũng không áp dụng biện pháp đuổi đi mà còn cho bọn họ một cái khu vực ở lại. Nhưng đồng thời tinh vẫn các cũng phái cường dạng trong các tiến hành canh gác giới nghiêm nơi đây. Kể kẻ nào có hành động khác thường đều bị coi là kẻ địch chém giết tại chỗ Trong sự chờ đợi hầu hết của những người đó Ngày kỳ trên chiến thiếp cuối cùng cũng tới Bên ngoài trụ các của tình vẫn các có một ngọn núi cao trọc trời Đường lên núi cực kỳ treo leo, hiểm trợ Người bình thường khó mà trèo lên được Mà định núi giống như là một cái thanh búa khổng lồ chém ngang Biến thành một quảng trường đá rộng lớn bằng phẳng Nơi này chính là nơi tiếp khách của tình vận các Hiện giờ trên quảng trường rộng lớn này Có rất nhiều người đang đứng Từng đạo khí tức mạnh mẽ tuôn ra chậm chậm tràn ngập cả vùng trời Bất kể kẻ nào cũng có thể thấy được Tình vận các bây giờ thực sự biến thành đầm dòng hang hổ Tiếp theo chỉ cần chờ đợi cương giả Minh Hạ Minh tới nữa mà thôi Ở vị trí trung tâm quảng trường Giật lão chắp tay sau lưng Ánh mắt bình tĩnh Phía sau ông là Thải Lân Tiểu Y Tiên Thanh Lân Cùng một số canh cách trưởng lão tình vẫn cắt Đội hình cỡ này Khiến cho người vây xem xung quanh phải kinh ngạc Chúng ta không tìm hiểu được Nhiều tin tức liên quan tới hành động lần này của Minh Hà Minh Nghe nói ngay cả một số trưởng lão Minh Hạ Minh Cũng không biết rõ Vì sao hắn lại làm như vậy Hình thoáng qua Phía cửa của tinh giới Thải Lân đột nhiên nói Ừ Dược lão khai gật đầu Thời gian ngắn ngủi khẩn trương Mà muốn đạt được tình báo cơ mật như vậy Đúng là rất khó khăn Tình giới đã tiến nhập vào trạng thái đề phòng cao nhất Một số đệ tử thực lực yếu kém Đã được chuyển đi Phần lớn trưởng lão đã được triệu tập về Thải lân nhẹ giọng nói Tất cả đã chuẩn bị xong Chỉ chờ người của Minh Hà Minh tới Dược lão lại gật đầu Đang muốn nói chuyện thì ánh mắt bỗng dừng lại Nhìn về phía Cửa vào tình giới Thả nhiên nói Bọn án đến rồi Ngay được Dược Lão nói vậy Không ít người đều có chút căng thẳng Ánh mắt tập trung nhìn về phía cửa vào tinh giới Không gian nơi đó từ từ Vỡ ra một cái khe hở Trong chốc lát thì một cái luồng khí tức Âm lạnh ngập trời Giống như là một con thú tà ác mãnh liệt sông Tới không gian này Giọng nói mang kèo cười nhạt Có chút âm u lạnh lẽo Như là tiếng sấm vang vọng khắp không gian Dược Trần đã nhiều năm không gặp Người vẫn như cũ nhị Theo giọng nói vòng vọng Từ vết nứt không gian kia xuất hiện Một loạt bóng người đi theo ra Mấy cái đạo ánh sáng rộng lé lên Trong tích tắc Những người nơi này xuất hiện Ở không trung quảng trường Khi đám người kia tiến vào tinh giới Thì trưởng lão cũng là lặng yên Vận chuyển đấu khí trong cơ thể Trong ánh mắt tràn ngập cảnh sát Sực lão cũng chậm chậm ngẩng đầu lên Ánh mắt nhìn thẳng vào vị trí dẫn đầu của đám người Ở đó có một bóng người mặc áo bảo, mẫu trò Đang đứng lên lửng ở giữa không trung Người này có mái tóc xài xám Khuôn mặt không có một nếp nhăn Ngực lại cực kỳ trắng nõn Nếu như đôi mắt mẫu lam quán không lộ ra quạch cổ khí tức giả nua tăng thương Nghe rằng không ai tin người này đã sống mấy trăm năm Bóng người mặc áo bảo cho nhìn qua có vẻ rất bình thường Thậm chí ngay cả khí tức cũng có thể sống như là một người bình thường khác, nhưng hết một lượt cũng không có điểm gì nổi bật mà ai cũng hiểu được. Người này có thể đứng ở vị trí kia đương nhiên không phải cái tâm thường Thiền mình lão yêu, không ngờ người còn chưa chết. Dược lão nhìn chầm chầm kẻ mặc áo bảo cho kia thản nhiên cười nói. Ha ha, cái loại người bị đánh đến mức chỉ còn lại linh hồn như người còn có thể sống lại, thì sao lão vô có thể dễ dàng chết được? Ngay vậy người kia cũng là cười cười thản nhiên đáp Dược lão nhiên mày không thèm để ý đến thiên minh lão yêu Đưa mắt nhìn đám người phía sau Lần này Minh Hạ Minh coi như là dốc toàn bộ thực lực Nơi đây gần trăm người Trong đó có một cường, nửa cường giả Là thực lực đấu tôn Đội hình như vậy lại thêm cao cấp bán thánh Như là thiên minh lão yêu cũng coi như là đáng sợ Nhưng mà đội hình kia tuy rằng cực kỳ mạnh mẽ Nếu chỉ dựa vào bọn người họ Mà muốn tiêu diệt tinh vẫn khác rõ ràng còn không đủ trải qua mấy năm phát triển số lượng cường giả của tinh vẫn các không kém minh hạ minh hơn nữa dù là thiên minh lão yêu có thực lực cao cấp bán thánh nhưng dược lão cũng ở cùng cấp bậc mấy năm nay tinh vẫn cùng các cùng minh hà các minh càng ngày càng như nước với lửa không thể sống chung đã tới mức này lão phu cuối cùng cũng phải ra mặt dược trần nghĩ tới trước kia chúng ta từng quen biết chỉ cần tinh vẫn các các người rời khỏi phạm vi thế lực minh hà minh một ngàn dặm Ừ nữa đồng ý sau này không tranh chấp với minh hạ minh thì hôm nay minh hạ minh chúng ta sẽ rút lui thanh âm lạnh nhạt của thiên minh lão yêu từ trên không trung truyền xuống khiến cho không ít trưởng lão tình vẫn cắt biến sắc người đừng có làm mơ sạo nói lạnh như băng cổ văng. thải lân vang lên rút lui khỏi ngàn dặm như vậy chẳng phải phạm vi thế lực của tình vẫn cắt có rút lại gần một nửa sao lại còn đồng ý không có bất kỳ tranh chấp với minh hạ minh đây chẳng phải trực tiếp chịu thua Nếu như đáp ứng sau này tình vẫn các sao có thể đứng vững ở trùng châu được nữa? Đám người kia rõ ràng đang kiêu khích chúng ta, Tiểu Y Tiên khẽ nhíu mày mở miệng nói. Mình hả mình cũng biết rõ, bọn họ tuyệt không đáp ứng yêu cầu như thế. Ánh mắt dược, lão vẫn bình tĩnh nhìn chăm chầm, chầm tiên minh lão yêu. Trên mặt người kia cũng là lộ ra vẻ cười lạnh, trầm chú nhìn dược trần không hề tránh đi. Những cường giả khác đang vây xem trên đỉnh núi, cũng không dám phát ra tiếng động gì. Nhìn đội hình này, xem ra minh hả mình muốn trắng trợn cài chân với tình vẫn các Dược trần, như thế nào đây? Đã nghĩ kỹ chưa? Một lát sau, thì mình lão yêu dường mắt lên và nói. Ngay thế thế thì dược lão cũng cười ít nại đát lại. ngươi cho rằng với thực lực minh hả mình có tư cách gì nói lời như vậy. Như vậy thì ngươi không đồng ý chứ gì. Phải cười lạnh trên khuôn mặt ngừng lại. thì mình lão yêu chậm rãi, nói dược lão cũng là gật đầu cười cùng lúc vung tay lên âm âm theo tay của dược lão vung lên xung quanh đỉnh núi đột nhiên phát ra từng đạo khí tức cực kỳ mạnh mẽ từng cái cỗ khí tức cột sáng bắn thẳng không trung đàn sen ngang dọc cuối cùng phát ra ánh sáng rực rỡ giống như là một cái đại trận bảo vệ đám tiện minh lão yêu đang lơ lửng trên không trung biến cố đột nhiên xuất hiện khiến cho đám người đứng xem trên đỉnh núi có chút kinh ngãi xem ra tình vẫn các sớm đã chuẩn bị Cho hai ngày hôm nay Cũng là đã bắt đầu mở màn Dược trần Xem ra người thực sự chưa thấy quan tài Chưa độ lệ Thiên mình não yêu nhìn sang cái mạng sáng đấu khí Trên công trung bao vây xung quanh đám người mình Trên khuôn mặt từ từ hiện lụ cười lạnh Ánh mắt nhìn sang dược trần nói Lấy thực lực mình hạ mình chúng ta Thực là khó có thể quỷ diệt tinh vẫn các các ngươi. Nhưng nếu không nắm chắc tuyệt đối ngươi cho rằng lão phù Đột nhiên chui đầu vào lưới sao Nghe thế vậy Sự lão nhíu mày Hai vị mới xuất hiện Thế thế thì thiên minh lão yêu cười quái dị một tiếng Sau đó quá to Duy Trong sự chú ý của tất cả mọi người Khi lời của thiên minh lão yêu vừa dứt Không gian bên cạnh đột nhiên động đẩy Một vết nứt không gian trực tiếp bị xé rách bung Từ không gian khen nứt Hai cỗ khí tức ầm lãnh Ngập trời Giống như là thủy chiều Nhanh chóng tràn ra Cảm ứng được hai cỗ khí tức xa lạ kia Sắc mặt sực lão cũng là u ám trầm trọng Ánh mắt nhìn trầm trọng Vết hết không gian trầm um, Nói Hồn điện quả nhiên là do các ngươi nhúng tay vào Ha ha Sực chân lão phù sớm đã nói qua Tình vẫn các, các người sớm mượn gì Cũng bị đạp thành vệ thích Nhưng mà người cũng tự thấy mạnh mắn Chậm hơn 2 năm Sớm màu đen từ trong khe Không gian cuôn cuộn trào ra Dưới sự chú ý của mọi người Hai bóng người chậm sẽ hiện ra cùng lúc đó là tiếng cười có giọng âm u lạnh lẽo vang lên cốt u nghe được tiếng cười quái dị trong mắt rực lão hiện lên một cách tia âm thanh lạnh lẽo khiếp người trên bầu trời sương mù đen di chuyển cuối cùng tản ra để lộ hai bóng người lão già đứng đầu trông giống như là một bộ xương trên nẻ cốt u nhị thiên tôn của hồn điện kẻ đã từng xuất hiện ở cổ vực vãng hoang phía sau còn một người nữa khí tức người này không mạnh mẽ bằng Cốt U nhưng cũng có thực lực bán thánh chẳng qua là một sơ cấp bán thánh mà thôi hai gã bán thánh cộng thêm thêm mình lão yêu thì là ba người đội hình như vậy ngay lập tức khiến cho không ít người phải choáng váng sắc mặt một số trưởng lão tinh vẫn các mơ hồ trở lên trắng bệch dược trần hiện giờ người có suy nghĩ lại về điều kiện của ta không thêm mình lão yêu lợn lụa cười quý dị âm trầm nói Sắc mặt Sực Lão âm trầm bàn tay từ từ nắm chặt, Sực Lão nhận thua cũng là vô dụng, lấy thủ đoạn của hồn điện và Minh Hạ Minh, chúng ta không để. Chúng cũng sẽ không để cho chúng ta tiếp tục tồn tại. Khuôn mặt thái lần lạnh như băng, trong mắt hiện lên tia sáng đến lạnh người. Hiện giờ ngoài việc tử chiến, chúng ta không còn đường lui nào khác. Cường Giả Tinh vẫn các xung quanh nhìn được Sực Lão đang đợi quyết định của ông. Phù. Một lúc sau, rực lão thở ra gật đầu đạo lý này ông cũng hiểu rõ. Như vậy thì liều mạng với bọn hắn. Nói tới đây khuôn mặt rực lão hiện lên vẻ dữ tợn.